Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giao tầm cả cây số, mà ít khi nào gặp nhau. Lâu lâu có đi uống cà phê, thì tôi gặp anh ngồi với đối tác, rồi hai người gật đầu chào. Rồi khi tôi về trước, thì tôi trả luôn tiền cà phê cho ảnh và ngược lại, nếu ảnh về trước, ảnh trả lại cho tôi. Hai vợ chồng của anh hiếm hoi, có được một thằng con trai. Nó học ngành an ninh và ra trường, rồi làm ở công an tỉnh nghe đầu nó mang đến chức thiếu tá. Loay quay thế nào đó. Nó lấy vợ lại lấy trúng em chồng của em gái tôi. Phải nói được cái thằng cháu rất biết điều. Ở gần nhà nó lại có anh bạn thân của tôi. Thỉnh thoảng là hai bác cháu ngang ngửa nhau lại gặp nhau đánh chén ở nhà anh bạn tôi. Phải nói cái nhà của nó mới làm. Mặt tiền rất là rộng. Ba nó làm ăn được. Cho nên có được bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết cho nó. Cái căn nhà xây ba tầng rất là khang trang. Phải nói tốn mấy tỷ bạc. Tôi được ba nó mời đi ăn. Ăn tân già. Rồi tôi cùng vợ tôi đi. Vợ chồng tôi thật sự mà nói đứng trước căn nhà không khỏi xích xoa. Về cái cơ ngơi bề thế của thằng cháu tốt phước này. Ba nó thôi thì khỏi phải nói cái nét sung sướng tự hào hiện lên trên khuôn mặt tươi tắn ai cũng chúc mừng cho cơ ngơi khang trang mà thằng cháu tôi được hưởng đó đó là những gì xảy ra gần mười năm trước hồi đó tôi đi làm xa cách nhà hơn bốn chục cây số cuối tuần mới về nhà cũng chẳng giấu gì mọi người cái thời gian ấy Bản thân tôi bắt đầu có khả năng tiếp xúc với thế giới tâm linh, nhưng mà đang ở tầng bậc thấp. Tình trạng là như thế này. Thí dụ như tôi gặp một ai đó, lần đầu tiên chẳng hạn, có nghĩa là tôi hoàn toàn chưa biết người đó là ai. Nhưng chỉ cần tôi uống một vài chén rượu hoặc là uống ly bia và chỉ cần hướng tâm vào người đối diện mới quen đó, Là trước mắt tôi xuất hiện ra những hình ảnh rất nhanh, nó giống như một đoạn phim ngắn vậy, rất rõ ràng về người ấy, với những công việc mà người ấy đã làm. Muốn xem về quá khứ hơi xa xa cũng được nữa. Có một lần tôi cùng với một anh bạn họa sĩ, hiện cũng gần nhà tôi đây, được cái anh bạn kia mời đi nhậu. Thì trong mâm rượu có rất đông người, toàn là đàn ông. Tôi được xếp ngồi giữa anh bạn họa sĩ với một anh thanh niên trẻ. Ban đầu thì giữ ý giữ tứ đâu có nói gì. Nhưng mà có vài ly vô rồi đâm ra dạng vậy Tôi với anh thanh niên kia, thanh niên kia có nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện lên rõ ràng hình ảnh của anh thanh niên ấy đang dùng dãy trong một dòng nước. Và cũng rất nhanh hình ảnh ấy lại xuất hiện ở ba chỗ khác nhau. Anh thanh niên đó dùng dãy trong nước. Mà cái hình ảnh anh thanh niên ấy trẻ hơn hiện tại bây giờ. Như vậy cái hình ảnh đó nó xảy ra trong quá khứ Chứ không phải hiện tại Lúc đó trong tôi có một sự thôi thúc kỳ lạ Là phải nói ra cái điều vừa thấy đó Vậy là tôi buộc miệng liền Ông đã bị chết đuối hụt ba lần phải không Nói câu đó xong tôi cảm thấy hối hận Chẳng qua là một câu nói mò Không đúng Nó tán cho gãy răng thì khốn Vậy đó Mà không ngờ anh chàng kia trố mắt ngạc nhiên, rồi bắt tay tôi rối rít. Ôi, bác nói đúng quá, em ba lần chết đuối hụt, bái phục, bái phục. Bác xem em sau này thế nào. Tôi định thần nhìn vào mắt anh ấy, thì lại thấy ảnh đang đi xe máy. Rồi chiếc xe ấy đâm sầm vào một chiếc ô tô, anh ấy ngã vật xuống. Tôi tái mặt, tôi nói anh chịu thôi. Khi ra về, anh bạn hòa sĩ cứ thắc mắc. Không biết thằng này nó học bói khi nào mà hay quá vậy. Tôi mới trả lời, bói đâu mà đói. Nói mò may là nó trúng thôi. Nói cho nó qua chuyện. Rồi mấy tháng sau đó có lần tình cờ ghé anh bạn tổ chức cuộc nhậu hôm nào. Anh mới hỏi tôi có còn nhớ anh chàng mà bữa nhậu tôi bói ba lần chết trôi hụt không? Tôi nói còn nhớ, có việc gì à? anh bạn đó chép miệng nói nó bị tai nạn chết rồi tao mới đưa đám nó về mấy ngày trước nó đâm đầu vào xe cái đầu nát bẹt đúng như những gì tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện